các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương đó là chức năng quét mã QR. Chức năng này thì Việt Nam đã có từ lâu nhưng mà có lẽ là trong truyện thì bây giờ mới xuất hiện. Ở phần trước thì uh, như chúng ta đã biết Lâm Bắc Thần sau khi thức tỉnh thì lại phải uh, cập nhật lại huyền khí và lần này thì hắn có hai loại huyền khí là thổ và mộc. Đại khái là những cái huyền khí của Lâm Bắc Thần nó đều thêm vào những cái tính năng rất là đặc biệt. Từ là thuộc tính thủy cho đến hỏa, bây giờ là thổ và mộc nữa. Và lúc này thì nhóm người kia vẫn đang tích cực tu luyện do huyền thạch mà Lâm Bắc Thần chuyển tới nhưng mà chưa chọn được ra. Bốn ứng viên để có thể sát cánh cùng với hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Con đường tu luyện võ đạo vốn chính là tích lũy từng ngày. Dần ra theo trình tự, dù sao cũng không ai có thể một phát mà ăn để béo tốt ngay lập tức, mặc dù bây giờ có rất nhiều người béo tốt lại muốn giảm cân. Đương nhiên, Mỹ Nam Tử treo máy là một ngoại lệ. Vì để chuẩn bị cho kế hoạch hôm nay, Lâm Bắc Thần chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục Thu Vi. Nếu như tiến vào cảnh giới võ đạo Tông Sư, lợi dụng chức năng của điểm phát sóng Wi-Fi, có thể đề cao thực lực để xuất chiến. Có điều đối với người ở trên võ đạo Đại Tông Sư, Có thể chắc chắn giành được thắng lợi hay không thì đó vẫn là một ẩn số. Vậy Lão Gia Tử Lăng Thái Hư đang làm cái gì vậy? Lâm Bắc Thần tiếp tục hỏi. Cung Công trần trò trong chốc lát rồi mới nói. Lão Gia Tử suốt ngày chè chán vui đùa, đùa giỡn với nữ tử ở liên hoa phủ đến tận Bình minh Hành vi phóng túng, hoàng dầm vô độ. Hiếm khi Cung Công luôn dùng sự khách quan trả lời câu hỏi giờ đây lại dùng liên tiếp mấy tính tử mang theo màu sắc tình cảm cá nhân. Lâm Bắc Thần ngỡ ra thôi vậy đến lúc đấy bị hải tộc đánh chết coi như là xong đúng là quá hoang đường mà điều này khiến cho công tử ăn chơi chắc táng là bản thân đây đều cảm thấy không thể nào chấp nhận được lâm bắc thần vừa hỏi vừa ăn cơm hắn uống cạn một bình túy tiền nhưỡng sau đó lại ăn thêm ba con gà rán một cái chân thú nướng bốn đĩa rau xanh xào một bát canh thêm mười lăm cái bánh bao nhân thịt ôi chao vừa nghĩ tới dân chúng trong thành còn ở nơi nước sâu biển hỏa ta thực sự không có chút khẩu vị nào ngay cả ăn cũng ăn không nổi À, lâm Bắc thần ợ một cái rõ vang lo cho nước cho dân mà khẽ nói ngô phượng có quả bên cạnh vừa nghe đến đây suýt nữa thì ói ra cái sức ăn cỡ mười người như ngày đây mà còn không có khẩu vị ư nếu như có khẩu vị thì chắc ăn hết mười con tật hành thú ấy chứ nhưng mà thiên thiên thiến thiến và Ngô công lại bày ra dáng vẻ đó là điều đương nhiên thiếu gia chính là người như vậy ngoài mặt trông có vẻ cười nói thú vị nhưng mà trái tim so với bất kỳ ai đều ấm áp hơn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 chăm sóc chú đáo cho lâm bắc thần lâm bắc thần tỏ vẻ vô cùng hài lòng với sự sắp xếp như vậy lại hai ngày nữa trôi qua tu vi của lâm bắc thần cuối cùng đạt tới cảnh giới đại võ sư đỉnh phong khoảng cách đến võ đạo tông sư chỉ còn một bước còn bốn ngày nữa là tới trận quyết chiến trước khi lên lôi đài chắc là mình có thể đạt tới võ đạo tông sư cấp ba phối hợp với những thủ đoạn khác thì vẫn có sức để đánh một trận nhưng mà mình vẫn phải nghĩ cách khác mới được lâm bắc thần đánh chú ý vào tao bao và kinh đông thương thành trong điện thoại Ngay khi anh đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng dưng trong đầu truyền đến một tiếng tinh. Chủ nhân nâng cấp hệ thống đã hoàn thành, có lập tức khởi động điện thoại lại hay không? Giọng nói của tiểu cơ chuyển đến, lên mất thần vô cùng vui mừng. Lập tức khởi động, hắn nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh. Tốc lát sau khởi động hoàn thành, bàn cập nhật hệ thống đã hoàn tất. Chúc mừng túc chủ nhận được hai ứng dụng của cửa hàng. Áp ngẫu nhiên rút thăm cơ hội tải xuống, xin hỏi có lập tức rút thăm hay không? Chúc mừng túc chủ bật tính năng quét mã QR trên điện thoại, xin hỏi có lập tức trải nghiệm ngay không? Chúc mừng túc chủ đạt được cơ hội nâng cấp ứng dụng tùy ý, xin hỏi có lập tức lựa chọn ứng dụng muốn nâng cấp hay không? Mấy dòng tin nhắn thông báo nhanh chóng đập vào mặt Lâm Bắc Thần, cuối cùng cũng tới rồi, phần thưởng của ta ơi. Lâm Bắc Thần cực kỳ vui vẻ, tiểu cơ, lập tức giúp ta rút thăm hai ứng dụng của cửa hàng. Vâng, thưa chủ nhân. Cửa hàng ứng dụng trên điện thoại được bật lên, giao diện quen thuộc lại xuất hiện. Một vòng quay lớn tựa như rút thăm giải thưởng bắt đầu chuyển động. Một lát sau, Tinh ngài đã đạt được cơ hội tải xuống app Lost Chatter ở trong cửa hàng trò chơi trên điện thoại. Tinh ngài đã đạt được cơ hội tải xuống app hẹn hò chân quý nét trong cửa hàng loại hình kết bạn trên điện thoại. Xin hỏi có lập tức tải xuống hay không? Lâm Bắc Thằng Lít nhìn kết quả, rút thăm cuối cùng cả người lập tức ngu luôn, một app trò chơi, một app yêu đương. Mấy cái trò này thì có tác dụng con khỉ gì chứ? Sau khi ma cải hoặc là thần cải thì sẽ có thêm chức năng gì đây? Chơi game để trở nên cường đại ư? Hay có thể dùng nó để chiêu gái? Nhìn vào màn hình điện thoại mà lâm bất thần rơi vào một mớ suy nghĩ hỗn độn. Cuối cùng hắn vẫn đưa ra quyết định. Tiểu cơ, tải xuống giúp ta. Hắn nói. Chức năng áp ma cải thần cải của điện thoại tử thần thường xuyên sẽ khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Có lẽ sẽ có những việc kỳ quái xảy ra không biết chừng muốn tải được lót khép tò thì phải cần năm mươi g lưu lượng còn muốn tải xuống chân quý nét thì cần ba mươi g từ góc độ này mà xem thì nó vẫn nằm trong phạm vi mà lâm bắc thần có thể chấp nhận được trợ lý giọng nói tiểu cơ nhanh chóng chế tạo kế hoạch tải xuống tốt nhất sau đó chấp hành mệnh lệnh tiếp theo sự chú ý của lâm bắc thần đều ở hai dòng thông báo khác chức năng quét mã qr của điện thoại sau hắn dùng ngón giữa xoa mi tâm thẩm nghĩ quét mã qr thanh toán hay gì chức năng này bình thường đều mặc định trong phần wechat Ngoại trừ việc thanh toán ra thì thường dùng để phân biệt và hướng dẫn cơ mà chức năng thực sự của nó là... Tiểu cơ, lập tức trải nghiệm chức năng quét mã qr Vâng, thưa chủ nhân, xin hãy xác định đối tượng muốn quét. Thế thì cửa đá của căn phòng này đi. Được, đang quét, xin đợi trong chốc lát. Chắc tầm một giây kết quả quét mã của tiểu cơ xuất hiện. Cửa đá biến chất, chiều cao 2m, rộng một m 4 dày 20cm, cường độ cấp 1, sức chịu đựng là 1 tấn. Kết cấu bên trong là dạng hình học, yếu điểm chính là góc bên trái 30cm, chính giữa dựa vào góc bên phải 70cm. Quất đờ hợi. Lâm Bắc Thần vừa nhìn liền ngây cả người ra, sau đó thì vô cùng sung sướng. Hắn bỗng dưng hiểu ra công dụng phiên bản ma cải của chức năng quét mã qr là gì rồi. Đây không phải chính là một cái máy thăm dò sao, có thể thăm dò ra điểm yếu của vạn vật ư. Nếu như quét hình và đám hải tộc thì sao đây? Khả năng cũng không cần bách hiểu sinh hàng nhái như là sở ngân. Cứ thế là có thể biết được lực lượng điểm yếu này nọ của bọn họ. Vừa nhìn đã biết được đến khi ấy dựa vào phương thuốc có được công kích và điểm yếu của nó. Vậy chẳng phải sẽ tăng tỷ lệ chiến thắng lên sau. Bố của đỉnh của chóp. Trong lòng Lâm Bắc Thần suy đoán, hắn quyết định kiếm lúc nào đó đi vào thành tự mình trải nghiệm hiệu quả quét hình đám hải tộc mới được. Hạng mục thưởng cuối cùng sau khi nâng cấp hệ thống chính là cơ hội có nâng cấp một áp bất kỳ. Từ trên mặt chữ có thể đoán ra ý tứ trong đó. Lâm Bắc Thần xoắn suýt cả nửa giờ, cuối cùng lựa chọn cập nhật Baidu Netdisk. Đích. Baidu Netdisk Đích sau khi được cập nhật thì dung lượng lưu trữ sẽ lớn hơn rất nhiều. Vốn Lâm Bắc Thần cảm thấy dung lượng lưu trữ của nó sắp không đủ dùng. Cơ mà giây phút khi làm xong. Hắn. À. À, cho dù Lâm Bắc Thần có chứa hết cả mạch khoáng huyền thạch trên tiểu Tây Sơn cũng có thể dùng được. Khen thưởng sau khi nâng cấp hệ thống gần như đã lĩnh hết rồi. Sau đó đợi hai ứng dụng. Lord két và chân quý nét tải xuống hoàn tất trải nghiệm chức năng của hai cái đó hy vọng có lợi đối với trận đại chiến 10 ngày sau lâm bắc thần cực kỳ mong đợi có điều hắn suy nghĩ trong chốc lát lên bấm mở áp tao bao ra hắn còn phải mua một đống vũ khí thuận tay với bản thân để mà làm lá bài tẩy vũ khí giống như kiểu súng phóng tên lửa mang theo sức sát thương của aoe ấy. pháo xạ kích các kiểu con đà điểu chỉ có như vậy mới là tốt nhất mà ứng dụng lên tiến vào một giao diện quen thuộc tìm kiếm mục vũ khí vũ khí đầy màu sắc lóng lánh xuất hiện trên màn hình điện thoại, súng lực, súng trường, súng bắn tỉa, gatling gun, trả, đều là hàng tốt cả. lâm bắc thần xem đến mức hoa cả mắt lên. mua đồ trên cái ứng dụng này tiền tệ cần thiết là kim tệ. có điều trong đó còn có một hệ thống đổi tiền có thể đổi huyền thạch thành kim tệ. tỷ số đổi tiền cũng không chênh lệch lắm so với thế giới hiện thực. ta vẫn là một thiếu niên nạp tiền đó nha, không thay đổi chút nào. lâm bắc thần hừ lạnh tìm kiếm vũ khí có thể mua. Ngày nay hắn ngồi trên một đống mỏ, huyền thạch đều tính theo cân, nếu như đổi sang kim tệ thì lập tức được hơn trăm triệu. Bởi vì cho dù là loại mua sắm điên cuồng, khi ở trước mặt ứng dụng này thì cũng vô cùng tự tin, không có chút áp lực nào cả. Vấn đề duy nhất chính là giá trị uy tín của kẻ mua hàng. Thực sự là quá thấp, hắn liên tục chọn mấy món súng hợp mắt với mình, giá cả cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được. Có điều bởi vì giá trị uy tín của người mua nên không mua được, chỉ có thể thụt xuống yêu cầu thứ hai. Sau khi lựa chọn từ đầu, ánh mắt quán cuối cùng xác định hai kiện vũ khí, súng trường K98 mower được cải tiến từ súng trường Guver 98, nặng ước chừng khoảng 4.000 kg, tầm bắn hiệu quả 5.000 m, uy lực châu chó. Đây là một khẩu súng bắn tỉa. Loại hình súng bắn tỉa đầu tiên, uy lực cực lớn, trong lượng và tầm bắn được giới thiệu, đã qua ma cải. Từ phần lý luận thì uy lực của cây súng này đâu chỉ dừng lại ở gấp 5 lần, giá cả của nó là 30 triệu kim tạng. Nếu như đổi sang nhân dân tệ thì một con số khiến người ta chóng mặt, có nếu có điều nếu đổi thành huyền thạch cũng chỉ cần là 3000 kg huyền thạch thôi. Cái gì vậy trời? Sao mình lại muốn dùng hai chữ cũng chỉ như thế nhỉ? Mình điên thật rồi. Lâm Mặc thần giơ tay tát cho bản thân cái bốp, đó chính là 3000 cân huyền thạch đó. Nếu như không phải trong nhà có mỏ thì cho dù có cạp đất 30 năm cũng không tích góp được gần ấy, cơ mà vẫn mua được. Vấn đề duy nhất chính là cần người mua có điểm Uy tín là 10. Một kiện vũ khí khác khiến Lâm Bắc Thần chú ý chính là súng phóng tên lửa kiểu 69. Kiểu 69, nghe như gì vậy? Lâm Bắc Thần mỉm cười. Vừa nhìn thấy cái chữ này liền biết ngay là uy lực tuyệt đối vô cùng khủng bố, hơn nữa khác với súng bắn tỉa xác định vị trí từ xa, tất cả mọi người đều biết súng phóng tên lửa là dạng vũ khí nóng có phạm vi sát thương cực lớn, giá trên ứng dụng có ghi là 100 triệu kim tệ, nếu đổi thành nhân dân tệ thì là số dài rằng dặc. Vẫn là con số khiến người ta hoa mặt chóng mày Tương ứng với giá trị là 10.000 cân huyền thạch Lâm Bắc Thần xoa dịu trái tim của mình Chỉ cảm thấy đau thịt từng cơn Nhưng mà nếu có thể cứu được Vân Mộng Thành Thì cho dù có phải tiêu chút tiền này cũng xứng Súng phóng tên lửa kiểu 69 Cần người mua có giá trị uy tín 12 Sau khi Lâm Bắc Thần tỉ mỉ xem xét Hắn lại bắt đầu rơi vào suy nghĩ Giá trị Người mua hiện tại của hắn chỉ có một điểm Ít đến đáng thương Đây chính là giá trị sau khi hắn mua tuyết vực trí ưng lần trước. Cho nên nói nếu như bộ não thông minh mà cơ trí của mình đoán không sai, thì mỗi lần hoàn thành trải nghiệm mua hàng trên ứng dụng có thể lấy được một điểm giá trị uy tín của người mua xong Lâm Bắc Thần quyết định thử xem. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mua sắm rất nhiều hạt giống hoa quả rau củ trong ứng dụng Tao Bao, ví dụ như quả thanh long. Mấy cái giao dịch này đều là thứ mà người bán với giá trị uy tín một điểm có thể hoàn thành. Mua liền tù tì 10 phần sau khi thanh toán Lâm Bắc Thần lựa chọn giao hàng hỏa tốc, đặt hàng thành công, ước chừng sau thời gian một chán trà. Đơn hàng của ngài đã được đưa đến địa chỉ mặc định, xin hỏi có lập tức ký tên xác nhận hay không? Một thông báo từ trong ứng dụng tao bao hiện lên, Lâm Bắc Thần không chút do dự lựa chọn lập tức ký tên. Không nằm ngoài dự đoán trên đỉnh đầu xuất hiện một không gian lốc xoáy hình dạng lỗ đen với bán kính tầm nửa mét, kế đó có 10 cái túi giấy được đóng gói đẹp đẽ rơi ra từ trong cái lỗ, nó từ từ rơi vào lòng bàn tay Lâm Bắc Thần. Nếu mấy thứ đồ nhựa, súng ống gì đó đều có thể ma cải thần cải. Cho nên uy lực bùng nổ ghê gớm. Vậy thì những thứ như rau củ hoa quả này có phải cũng có tác dụng đặc biệt hay không đây? Trong lòng lâm bắc thần tràn ngập ước ao, chỉ là bây giờ không phải lúc đi tìm một chỗ để trồng rau. Sau khi bấm hoàn thành giao dịch, hắn vội vàng kiểm tra giá trị uy tín người mua của bản thân. Ôi chào, thành công rồi. Giá trị uy tín người mua đã đạt tới con số 11. <cười> Mình đúng là thông minh nhất quả đất, quả nhiên là thế. Lâm Bắc Thần sung sướng vô cùng Tốn khoảng 500 cân huyền thạch Đã lấy được một đống rau củ quả Là ở dạng hạt giống Cuối cùng cũng khiến cho giá trị uy tín của người mua Đạt ngưỡng yêu cầu để mua vũ khí Lâm Bắc Thần không trần trừ đặt hàng luôn vũ khí kia K98 Băng đạn, súng phóng kiểu 69 Bấm đặt hàng Ngay trong lúc thanh toán Lâm Bắc Thần cảm thấy Linh hồn của bản thân bị rút đi Những người này tổng cộng chỉ mới khai thác Được mấy vạn cân huyền thạch mà thôi điện thoại tử thần quán quả thực là thôn huyền thú mà hy vọng uy lực của hai món hàng đó không làm người ta thất vọng tình hình hiện tại vô cùng đơn giản chỉ cần tiền của mình đủ thì có thể không chút kiêng kỵ mà làm một thiếu niên nạp tiền liên tục sẽ có một ngày ta có thể đặt cho mình cái biệt hiệu gọi là hạch đạn kiếm tiền lâm Bắc thần đã chấp nhận số mệnh rồi cuộc sống khó khăn đúng là giản dị pha lẫn một chút khô khan dựa theo hiển thị trên ứng dụng tao bao hai kiện hàng hóa kia chắc cũng phải ba ngày mới có thể tới Tốc độ vận chuyển của vũ khí có tính sát thương quy mô lớn lần này rõ ràng chậm hơn so với hạt giống rau củ hoa quả. Làm xong tất cả mọi chuyện, Lâm Bắc Thần lại bật kíp lên. Hắn liếc nhìn tiến độ luyện tập của bản thân hôm nay. Hạng mục kế hoạch cứu vớt chó rau củ trong các phần luyện tập ở trong những ngày này, Lâm Bắc Thần thật ra đều đang kiên trì. Việc tốc độ khôi phục quyền khí nhanh như vậy chắc cũng có liên quan đến việc treo máy của kíp. Nhưng mà bởi vì không phải nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, cho nên hiệu quả không thể lượn xào thấy bóng nếu như lần này có thể kích phát thêm một nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên trong thời gian ngắn này để cao tu vi mọi người thì tốt quá rồi lâm bắc thần không khỏi có chút tiếc nuối đáng tiếc là loại nhiệm vụ này nó tính ngẫu nhiên quá lớn hắn tắt điện thoại sau đó bắt đầu tiếp tục tu luyện cứ như vậy thời gian một ngày nữa trôi qua cuối cùng lâm bắc thần cũng chạm đến ngưỡng cửa võ đạo tông sư tốc độ khôi phục công lực của mình so với tưởng tượng còn nhanh hơn một chút cách đại chiến còn bốn ngày thời gian đúng là không đợi người Trái tim Lâm Bắc Thần cũng dần trở nên gấp gáp dưới núi liên tục có tin tức truyền ra. Cho dù là có cung ứng huyền thạch đầy đủ nhưng Tu Vi mọi người tiến bộ chưa bằng dự kiến được. Lại trôi qua một ngày nữa, Lâm Bắc Thần đặt một chân vào cảnh giới võ đạo tông sư, chỉ là cảnh giới chưa ổn định cho lắm. Tốc độ thăng cấp hình như lại chậm lại, suy cho cùng Tu Vi lúc đỉnh phong của mình cũng chỉ là võ đạo tông sư mà thôi, cần phải nghĩ cách khác mới được. Hắn từ trong căn phòng bước ra, bên ngoài là sáng sớm mặt trời mọc, Tiểu Tây Sơn yên tĩnh như một chốn thế ngoại đảo viên. Xem ra vẫn phải hỏi kiếm tuyết vô danh, xem có thể mời kiếm chi chủ quân ra tay lần nữa hay không, Lâm Bắc Thần cau mày lại. Vừa nghĩ đến việc lại phải bị thượng, khiến cho cơ thể của mình lại lỗ vốn lần nữa, hắn đau hết cả đầu. Triệu hồi điện thoại thông minh đang định gửi tin nhắn cho nữ thần chó, thì đúng lúc này, tinh, trò chơi của ngài đã hoàn tất tải xuống, có lập tức cài đặt hay không. Một giọng nói trong chảo dễ nghe vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Trong lòng hắn kẽ động, không biết trò chơi này công dụng như thế nào đây. Đúng là làm cho người ta mong đợi. Hắn buông bỏ suy nghĩ gửi WeChat cho kiếm tuyết vô danh. Hiểu cơ, cài đặt trò chơi. Được. Ba phút sau, chủ nhân đã cài đặt xong trò chơi. Có lập tức khởi động hay không? Khởi động. Vâng, xin mời chủ nhân hãy chuẩn bị. Mười, chín, tám. Lâm mức thần bỗng dưng cảm thấy có chút không ổn cho lắm. Trò chơi này đâu phải là bom hẹn giờ tự hủy. Tại sao lại phải đếm ngược thời gian Mà làm tốt công tác chuẩn bị là ý gì? Ngay khi anh đang muốn hỏi thì... Không. Tiến vào. Trong âm thanh chứa định tình cảm của tiểu cơ có một cỗ lực lượng kỳ lạ bao phủ lâm bắc thần. Trong tích tắc trước mắt tối sầm lại cảm giác như xuyên qua không gian mà tới. Tại sao? Đếm ngược thời gian sau số 7 lại là số 0? Ôi trời ơi! Môn toán của ngươi là học với đao tẩu hay sao vậy tiểu cơ? Lâm bắc thần hét lên. Một không gian kỳ lạ như một vùng đất thuộc về dân đi đầy bậy. Mình đang ở đâu đây? Xung quanh là một mảnh tối om giống như muốn kéo linh hồn của người ta vào vực sâu vậy. Bầu trời trên đỉnh đầu màu tím nhạt, nếu như lúc đầu nhìn kỹ, sẽ cảm thấy giống như dùng một tấm bảng màu tím mà đậy lại, có một loại cảm giác thô giáp của trò chơi, sản xuất rất phổ biến ở trong nước. Trước mắt có hai cây cây, bên trái là một cây cây ma, bên phải cũng là một cây cây ma, tựa như trang phục vào đêm Halloween vậy. Trong cái hốc cây như một đôi mắt lấp lóe hai đốm lửa, ma chơi màu tím, Trông có vẻ giống như u quỷ, ẩn nấp trong gốc cây, nhìn chăm chăm và con mồi béo bở. Đằng sau cái cây ma đó là một con đường lát đá màu xám, quanh co khúc khuỷu, thông đến một lâu đài sắc đen cao chót vót ở đằng kia. Lâu đài đắm mình trong một loại ngọn lửa màu tím, không hề tản mát ránh sáng. Cánh cổng mở ra, trong đó có tiếng quỷ khóc xói chù bén nhọn chuyển tới. Nó giống như cánh cổng tiến vào địa ngục vậy. Lâm bất thần vẻ mặt ngây ngốc đứng trước cánh cửa của lâu đài. Cuối cùng hắn cũng phản ứng lại Còn mẹ nói chứ, đây không phải chính là ảnh chụp màn hình ban đầu của trò chơi Lost Scatter sao? Mình trực tiếp tiến vào trong trò chơi rồi ư? Lâm Bắc Thần có chút ngây ngốc. Cho nên là nói trò chơi trong điện thoại tử thần này, vậy mà lại là game online, người chơi nhập vai vào trong cảnh tượng khác sao? Lâm Bắc Thần trở nên vô cùng phấn khởi. Kiếp trước hắn từng chơi đơn giản về trò Lost Scatter này rồi, bối cảnh chắc là kiểu như này rồi. Chủ nhân của tòa lâu đài đó là một vị bá tước quý tộc giã tâm bừng bừng. Hắn thông qua trận pháp hiến tế cổ xưa, muốn giành được lực lượng để khống chế đại lục. Có điều hắn không ngờ trong quá trình hiến tế xuất hiện sai lầm, dẫn đến là mở ra cánh cửa thế giới khác. Những ma vật của các thế giới đó ập xuống chiếm cứ tòa lâu đài, và cũng mang tới tài sản của thế giới đó. Người chơi sẽ đóng vai thành nhân vật Chisu Hunter. Thông qua việc săn giết ma vật trong đó mà đạt được đủ các loại kỹ năng, vũ khí và tài sản, Có thể lựa chọn hình thức chơi cá nhân, cũng có thể lựa chọn hình thức chơi đoàn đội. Đây là một trò chơi liên tục vượt ải để trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Bắc Thần đứng trước cánh cổng của lost Scatter, sau khi do dự trong chốc lát thì quyết định tiến vào. Hành lang trong lâu đài tối tăm ánh sáng ảm đạm rất nhanh có quỷ vật xông lên. Lâm Bắc Thần triệu hồi từ điện thân kiếm, bắt đầu bật mốt chám giết, hình ảnh vô cùng chân thực, giống như một thế giới vô cùng sống động vậy lâm bắc thần thậm chí có thể cảm thấy rõ ràng chất lỏng chảy trong miệng mỗi con quái vật kia có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông và mái tóc của chúng cả dỉ mũi trong lỗ mũi nữa ạc đúng là tẩm lậm chết đi mơ một nhát kiếm vung tới là ma vật gào lên đau đớn rồi ngã xuống máu mè lênh láng thực lực của những con quái vật ấy chắc hẳn đều là cấp đại võ sư đỉnh phong trò chơi này đúng là rèn luyện ý chí chiến đấu của võ giả hơn nữa trong thế giới trò chơi giá trị huyền khí bổ sung cực nhanh Cũng sẽ không mang lại cảm giác kiệt sức hay mệt mỏi Như vậy có thể chiến đấu không có cực hạn sau Lâm Bắc Thần nhanh chóng phát hiện ra Chỗ không giống của trò chơi này Và thế giới hiện thực Có một loại khoái cảm tựa như có hỏa lực vô hạn vậy Nhoáng cái đã trôi qua một tiếng Lâm Bắc Thần chém giết rời khỏi thông đạo thứ nhất Là một chỗ tốt để tu luyện kiếm thập thất Lâm Bắc Thần thu kiếm đứng in Tiểu cơ hôm nay đánh đến chỗ này thôi Dừng ở chỗ này đưa ta rời khỏi đi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 Ở tiểu Tây Sơn, Lâm Bất Thần đi ra từ trong trò chơi thở phào nhẹ nhõm Thời gian trôi qua trong thế giới trò chơi quả nhiên không giống thế giới hiện thực. Hắn nhanh chóng tính toán tỷ lệ tranh lệch. Một giờ trong thế giới hiện thực bằng với một ngày trong thế giới trò chơi. Thời gian trôi qua lớn gấp 12 lần. Đây là một tỷ lệ mới đáng sợ làm sao. Trong thế giới trò chơi chấm giết hết một giờ, vậy mà trong thế giới hiện thực mới trôi qua có 10 phút. Thế giới trò chơi Lost Carter này tương đương với một bí cảnh để tu luyện lâm bất thần lập tức hiểu được chỗ biến thái sau khi thần cải là gì. mặc dù chỉ có thể đề cao trình độ quen thuộc với chiến kỹ, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu, không thể đề cao cảnh giới huyền khí, nhưng thế này cũng đủ khiến người ta kinh ngạc rồi. chức năng này nếu truyền ra bên ngoài, thì sợ hải tộc nghe thấy sẽ nhảy dựng lên, vệ danh thần nghe thấy thì muốn cắn người. có thế giới trò chơi lost caster này trong tay, việc tu luyện kiếm thập thất của ta sẽ càng nhanh, thậm chí ngay cả tốc độ tu luyện vô tường kiếm cốt cũng nhanh hơn rất nhiều lâm bắc thần cực kỳ hài lòng chờ đã vừa nãy mình chơi trò này ở hình thức cá nhân cơ mà hình như trò chơi đó còn chơi được hình thức nhiều người cơ mà trong đầu lâm bắc thần bỗng dưng lóe lên một tia sáng trói hình thức nhiều người chắc chắn là vận động tập thể rồi có thể khiến cho nhiều người chơi cùng nhau tiến vào trò chơi đánh quái để tu luyện nếu nói vậy thì trong lòng lâm bắc thần khẽ động bỗng dưng có một suy nghĩ to gan tiểu cơ bắt đầu tiến vào thế giới trò chơi lâm bắc thần quyết định đâm một quả hồi mã thương vâng Thưa chủ nhân, xin mời chuẩn bị mười, chín, tám, không tiến vào. Thời gian đếm ngược ẩn chứa chút tình cảm của tiểu cơ vẫn hố tra người ta như cũ. À, môn toán của người nhất định là do giáo viên lịch sử đao tẩu dạy rồi. Lâm Bắc Thần dưới tình huống không kịp đè phòng lại trải nghiệm cảm giác linh hồn chơi tàu lượn siêu tốc. Thế giới trò chơi Lost Cater, Lâm Bắc Thần đứng trước cánh cổng lâu đài. Hắn không đăng nhập tài khoản cá nhân một người vắng vẻ hai người sai mà bắt đầu tạo ra một tài khoản trò chơi mới tiểu cơ làm sao để tiến hành hình thức vận động tập thể đây lâm bắc thần dùng ý niệm giao lưu với trợ lý giọng nói thông minh liên kết với điểm phát sóng wi-fi là có thể mời người chơi khác tham gia thế giới trò chơi tiểu cơ trả lời cái đờ cờ mờ ánh mắt lâm bắc thần sáng lên logic chặt chẽ không có vấn đề gì cả hình thức trò chơi nhiều người chắc chắn cần kết nối mạng rồi chỉ có sau khi liên kết với điểm phát sóng wi-fi mới có thể tiến vào thế giới trò chơi Điện thoại tử thần không hổ là quỷ logic, cái thiết lập này đúng là bùng nổ chỉ số IQ mà. Hắn bật điểm phát sóng wifi tìm kiếm một lượt, cuối cùng chọn ra một người, bấm ngời người đó tiến vào sự tích trò chơi. Bộp, ánh sáng lóe lên, một cây trụ truyền tống từ trên trời phủ xuống. Sau đó đại dưa hấu Ngô Phượng Cốc mặt mũi ngơ ngác cơ thể xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần. Hắn ngây ngốc thiết nhìn hoàn cảnh quanh đây, cái đó lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Đại thiếu, người cũng chết rồi sao? Ngô Phượng Cốc lên tiếng hỏi Lâm Bắc Thần nhảy lên cho tên béo điên này một phát, liền nói người mới chết, ta dẫn người đi thăm thú thế giới. Chốc lát sau trong lót các tờ truyền đến trướng quỷ khóc xóa chu của tên mập Ngô Phượng Cốc à có quỷ, đây là thứ gì thế này đại thiếu, mau cứu ta cứu ta đi, má ơi mai cho đến khi thuận lợi kết thúc ải thứ nhất, Lâm Bắc Thần mới kết thúc thử nghiệm, hắn dẫn theo tên Ngô Phượng Cốc đã dần mất đi sự tỉnh táo quay về hiện thực, có thể rất tốt và rất cường đại hình thức vận động tập thể giống y hệt với bản thân suy đoán truyền tin cho các tuyển thủ dự bị ở trong thành tập hợp ở tiểu tây sơn ta muốn mở ra hóa huấn luyện đặc biệt ma quỷ cho bọn họ lâm bóc thần hai tay chống nạnh ngẩng đầu lên trời mà cười to đại dưa hấu ngô phượng cốc ở bên cạnh thì mềm nhũn nằm trên đất ông ta thè cái lưỡi dài đến bốn mươi phân ra mà thở hổn hển quá đáng sợ quá bạo lực rồi hóa ra lâm đại thiếu lại có thể tiến vào lãnh địa tả ma trong truyền thuyết Thông qua việc chấm giết tà ma thiên ngoại để nâng cao thực lực, chẳng trách tuổi còn trẻ lại lợi hại như thế. Sau này nhất định không thể đắc tội lầm đại thiếu, bằng không bị ném vào chỗ tà ma như địa ngục này, có thì vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ngô Phượng Cốc trong lòng còn sợ hãi thẩm nghĩ. Ở phủ tân thành chủ, cao tầng trung ương, trưởng công chúa đứng trên ban công lồi ở bên ngoài, liếc nhìn về phía hòn đảo trung tâm của hồ lớn, cùng với quảng trường cỏ mọc lan tràn, cầu treo bạch cốt ở bốn phía ánh mắt nàng bình tĩnh tựa như là con chim non đã quen suộc với cuộc sống trong lồng nàng đã sớm quên mất bầu trời xanh xa xôi đinh tam thạch đứng sau lưng nàng im lặng không nói ngươi thu được một đồ đệ rất tốt trưởng công chúa nghĩ tới điều gì đó bỗng dừng quay đầu mỉm cười trên gương mặt của đinh tam thạch cũng hiện lên một vệt áy náy tỉ mỉ suy nghĩ lại thì vẫn luôn là hắn giúp đỡ ta ta làm sư phụ trái lại việc nào cũng phải dựa vào hắn ta đã trở thành vướng víu của hắn ôi Nhớ rằng Đinh lỗi ta Cũng từng làm mưa làm gió một thời Bây giờ lại phải Trần công chúa nở nụ cười mà nói những việc mà Lâm Bắc Thần làm giúp ngươi Chỉ là phụ thôi Cái quan trọng chính là bằng lòng tin tưởng ngươi Phải Đinh Tam Thạch ngẩng đầu lên trời thở dài Nhân sinh đời này khó có được một chi kỷ Nếu như đại sư huynh còn đây Chắc hẳn sẽ kết làm bạn trí thân Với Lâm Bắc Thần Ai cũng đều nói hắn là công tử ăn chơi chắc tắng Theo ta quan sát thì anh hào thiên hạ này có thể so sánh với kiên giả, nhưng mà để sánh với tâm giả thì vô cùng ít ỏi. Trần công chúa, nữ thần của hải tộc nói, vận mệnh của ta và ngươi đã bị xiềng xích chói chặt. Nếu, nếu có thể có một tia hy vọng giải thoát, chỉ sợ là sẽ rơi vào trên người thiếu niên này, chỉ là không biết trận ước chiến kia hắn có thể làm được đến cỡ nào. Hắn luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích, Đinh Tam Thạch mỉm cười nói, từ khi ta quen biết hắn thì loại hình quyết chiến kiểu kia Lâm Bắc Thần chưa từng bại Lần này ta vẫn như cũ xàm trọng hắn Cùng lúc đó tại phủ đệ Của phi sa thần tướng, tướng quân Trong tiền tuyến vừa nhận được Thông tin mật báo 16 tên võ giả được nhân tộc tuyển chọn ra Tất cả đều tiến vào tiểu Tây Sơn Chỗ mà Lâm Bắc Thần đang ở Một gã lính trinh sát cung kính bẩm báo Với hắc lãng vô nhai Tên Lâm Bắc Thần này giả hoạt y như sao biển bệnh Hắn ở trong tiểu Tây Sơn bế quan 6 ngày không biết tiến triển ra sao Bây giờ lại triệu tập những người khác. Chỉ sợ trong đó có âm mưu quỷ kế gì đó. Suy cho cùng những cái đồ nhân tộc đề tiện kia, giỏi nhất chính là xảo quyệt. Một mưu sĩ họ rùa lên tiếng, tướng quân, không thể không phòng. hắc láng vô nhai ngồi trên ghế cao, nở nụ cười tràn ngập tự tin mà nói. Tất cả âm mưu quỷ kế, đứng trước mặt thực lực tuyệt đối chỉ là trò cười mà thôi. Cường giả nhân tộc trong vân mộng thành đạt tới cảnh giới trên võ sư, cũng chỉ lác đác mấy người, bất kể là ai xuất chiến đều cũng sẽ chết không có chỗ trôn. Hướng chi bây giờ Vân Mộng Thành là thiên hạ của chúng ta, bọn họ tự cho rằng tất cả hành động, che giấu được kỹ càng, thật ra đều nằm trong tầm không chế. Bàn tướng chỉ là tạm thời không muốn thu lưới, muốn bắt thêm mấy con cá to mà thôi. Hóa ra là tướng quân đã sớm có kế hoạch. Ha <cười> ha, đó là đương nhiên. Ngươi thực sự tưởng rằng bàn tướng chỉ là một kẻ mãng phù không có đầu óc thôi sao. Cho dù bọn chúng có âm mưu gì cũng khó mà chạy thoát sự khống chế của bàn tướng. Đúng rồi, tướng quân. Nghe nói là Lăng Thái Hư cũng là một trong 16 người đó. Mưu sĩ họ rùa lên tiếng nhắc nhở. Hạc lãng vào nhà nghe vậy bật cười ha hả, sự coi thường càng thêm rõ ràng. Không sai, Lăng Thái Hư đã từng là chiến thần của nhân tộc ở Bắc Hải. Nhưng đó đã là việc rất lâu về trước. Hắn bây giờ bách bệnh khó chữa, vết thương cữu quấn thân, sớm đã bị tiểu sắc đào rỗng cả cơ thể, già nua chảy xệ, Già rồi mà còn không biết tự lượng sức mình, còn muốn nhúng tay vào. Vậy thì bản tướng Đích Thân tặng cho hắn một màn phu nào hắn cười lạnh nói mưu sĩ họ rùa còn muốn nói gì đó hắc nhắn vô lại hắc lãng vô nhai đã xoa tay quyết đoán nói không cần phải nói nhiều tất cả đều nằm trong tầm khống chế của bản tướng quy thiểm ngươi cầm binh phủ của bản tướng điều động quân đội toàn thành dựa theo kế hoạch đã định để mai phục khắp nơi trong thành lần này không những ta muốn thắng mà còn muốn khiến cho tất cả đám nhân tộc chết sạch sành xanh vâng thưa đại nhân mưu sĩ gọi là quy thiểm kia vâng lệnh rời đi ở tiểu tây sơn lão gia tử ngươi đây là liếc nhìn lăng thái hư dẫn theo một đám cô nương xinh đẹp giống như dạo chơi du xuân đến bên ngoài mỏ khoáng trên trán của lâm bắc thần với những người khác không khỏi rủ xuống từng đường sọc đen đầy mặt hắn biết ngài già nhưng tâm không già phong lưu vô độ nhưng lần này chúng ta đến đây là để tập huấn chứ không phải mang nữ nhân để du xuân ngoạn thủy nhoáng cái dẫn theo mười mấy vị hồng nhan chi kỳ ngài có cho chúng ta bình yên tu luyện hay không đây đúng là không phù hợp một chút nào <cười> không sao hết, các ngươi luyện tập của các ngươi. Lão hiệu trưởng mỉm cười hát hả vô cùng đắc ý nói. Náo nhân gia ta đây đã một bó tuổi rồi, co mỏi chân đau, hơi vận động một tí là lưng eo đều nhất. Ta không có náo nhật được như các ngươi, tùy tiện bổ sung cho đủ quân số thôi. Ba người sở ngân, tiêu bính cam cũng đều không biết phải nói như thế nào cho tốt. Không có việc gì thì ngài đăng ký để làm gì, đến đây để chơi đùa ẩm ý hay sao? Hả? Hát hà ta không làm phiền các người tu luyện nữa." Lăng Thái Hư trái ôm phải ấp các vị hồng nhan chi kỷ, ông ta cười nói, "Đi thôi, các tiền nữ bé bỏng, chúng ta đổi chỗ khác đi tắm giã ngoại." "A không, cắm trại, đừng có làm phiền bọn họ." Nói xong Lăng Thái Hư không cho Lâm Bắc Thần thời gian phản ứng trực tiếp dẫn theo mười mấy vị mỹ nhân tuyệt sắc kiều diễm Yêu kiều, đi tới bên hồ yển tắc cách đó ngàn mét để cắm trại câu cá. Cầm của đám người Lâm Bắc Thần tí nữa thì rớt hết xuống đất, chuyện này Lão gia tử đến đây để làm trò cười sao Thực sự là không đứng đắn mà Chà, thôi vậy Lâm bác thần mạnh mẽ hòa giải Hắn nói Dù sao lão hiệu trưởng cũng đã lớn tuổi rồi Không được hiểu chuyện cho lắm Vậy nên mọi người cũng đừng để ý Mọi người im lặng một lúc Lâm bác thần lau mồ hôi chán tiếp tục cứng rắn mở màn Mọi người đều biết ta là một thần quyến giả Có quan hệ hữu nghị vượt qua mức bình thường Với kiếm chi chủ quân miện hạ Cho nên vì trận chiến này mà ta ngày đêm cầu nguyện nhân câu bệ hạ ban cho một tòa ảo trận tu luyện có thể giúp mọi người nhanh chóng đột phá. Lâm Bắc Thần tùy tiện tìm một cái cớ giải thích qua loa sự tồn tại của ứng dụng trò chơi Lost Scatter. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, Lâm Bắc Thần đã trực tiếp mở điểm phát wifi trên điện thoại, tìm kiếm tên mọi người, trực tiếp chuẩn bị mời họ tiến hành hành động tập thể. Bây giờ uy vọng của Lâm Bắc Thần ở Vân Mộng Thành có thể nói vô cùng hưng thịnh. Hắn chính là một thần tượng ưu tú tập hợp cả dung mạo và tài hoa trên một thân. Dựa theo lý thuyết mà nói, vì những tuyển thủ dự bị này chắc chắn đều là fan hâm mộ của hắn, vậy nên kết nối với điểm phát sóng wifi không thành vấn đề. Được rồi, mọi người nghe ta nói đây, bốn người một nhóm, sau khi tiến vào ảo trận tu luyện phải phối hợp với nhau, liên tục xông lên chém giết là được. đợi đến khi đủ thời gian ta sẽ triệu hồi các người ra. đệ đệ, ngươi sẽ là đội trưởng của nhóm một, chuẩn bị, bắt đầu thời gian đếm ngược, chín, mười, không, lên. a, ca ơi, đằng sau chín là môn toán của ngươi ai dạy? lần này giống y hệt lần đầu tiên, Tiêu Bính Cam đang lẩm bẩm đếm ngược thời gian, hắn không phản ứng kịp đã bị cây trụ đột nhiên ập xuống truyền tống đi trước, một tiếng hét thảm còn quanh quẩn tại đó, người thì đã biến mất trong tích tắc. Bốn người sống sờ sờ của đội Tiêu Bính Cam lập tức không thấy đâu nữa, nhưng người khác thế vậy không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đội tiếp theo, Lâm Vắc Thần vừa kết nối điểm Wi-Fi vừa đọc tên, trong nháy mắt đã có tổng cộng 12 cường giả võ đạo dự bị được cây trụ truyền tống đẩy vào thế giới trò chơi. Sau đó Lâm Bắc Thần có chút đờ người tại chỗ. Hắn liếc nhìn ba người còn lại trước mặt. Trong đầu hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. Chuyện gì thế này? Ở trong tín hiệu wifi vậy mà hoàn toàn không tìm tên của ba người kia. Bọn họ không hề sùng bái mình sao? Lâm Bắc Thần hơi tức giận. Các người có còn mặt mũi nơi không? Nam tử hội tụ đủ cả dung mạo lẫn tải hoa như ta đây. Vậy mà các ngươi còn không sùng bái. Cho dù là một chút cảm giác thôi. Cũng có thể tìm được tên của họ mới đúng. Các người lâm bắc thần vẻ mặt âm u nói có phải các người có ý kiến gì với ta hay không ba cường giả võ đạo còn lại không khỏi đưa mắt nhìn nhau sao có thể chứ lâm đại thiếu chính là vinh quang của vân mộng thành ta đúng vậy cả đời hạng đại long ta đây bái phục nhất chính là lâm đại thiếu đúng đó nếu như sau này ta có con trai mà được như lâm đại thiếu vậy thì đúng là việc tốt nằm mơ cũng tỉnh dậy ba người không biết tại sao lâm bắc thần lại hỏi vậy cơ mà bọn họ vẫn thống nhất biểu đạt suy nghĩ của kẻ sùng bái cao cấp Mà Lâm Bắc Thần biết rằng những người này đang lừa dối hắn. Miệng lưỡi nam nhân đúng là toàn lừa người. Sự việc đột nhiên trở nên có chút thú vị rồi đây. Điện thoại tử thần sẽ không thể nào xuất hiện bất được. Ba tên này chắc chắn không có chút thiện cảm nào với bản thân hắn. Cho nên sau khi kết thúc các lý luận logic vậy thì chân tướng chỉ có một thôi. Đừng nói các ngươi là nội gián của hải tộc đấy nha. Lâm Bắc Thần dùng ngoan tay giữa xoa nhạ mi tâm găn từng chữ hỏi ba người kia vẻ mặt của ba người không đổi nhưng đáy lòng lại hơi lộp độp một chút <cười> lâm đại thiếu thật là hài hước hạng đại long vội nói lâm đại thiếu lão mẫu của ta chết trong tay hải tộc trịnh chấn kiếm ta đối với hải tộc hận không thể lột ra rút xương uống máu ăn thịt làm sao có thể làm gián điệp cho hải tộc được loại chuyện nực cười này xin ngài đừng nói nữa một nam nhân trung niên khác vẻ mặt không vui mà nói nam nhân nữa với mái tóc và vóc người trung bình khuôn mặt mập mạp ngại ngùng gãi đầu cười cười Dáng vẻ như thể không giỏi nói chuyện Không biết giải thích như thế nào <cười> Người xem người đi Sao lại lo lắng như vậy chứ Ta chỉ là nói đùa với các người mà thôi Lâm Bắc Thần lập tức bật cười Mẹ nó vẫn không chịu thừa nhận Lúc này hắn ra tay giết ba tên này Cũng không khó Nhưng cái khó là làm sao giải thích với người khác Dù sao cũng không thể nói với người khác rằng Bởi vì ba người này không sùng bái ta Không thể kết nối với điểm phát wifi Cho nên nhất định là gian tế Bây giờ trong vân mộng thành lòng người thấp thỏm, người nào chủ động đứng ra chiến đấu thì chắc chắn đều là anh hùng trong mắt mọi người. Nếu như mình giết chết ba người này, nhất định sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí, cũng sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh thu hoạch rau hẹ của mình. À không, là hình tượng huy hoàng trong mắt tín đồ. <cười> Vừa rồi ta chẳng qua chỉ thăm dò ba vị một chút thôi, Lâm Bắc Thần đảo mắt nói. Ba vị quả nhiên là dòng giữa nhân gian. Thực ra sở dĩ giữ ba vị lại là bởi vì ta có một chuyện quan trọng. Hy vọng ba cao thủ đáng tin sẽ giúp ta cùng làm. Trong tất cả mọi người, ta đã phải lựa chọn hàng ngàn hàng vạn lần cuối cùng mới xác định được ba người các ngươi. vẻ mặt của cả ba đều dịu đi. lâm đại thiếu có gì căn dặn, xin cứ trực tiếp nói. Tần khứ y ta cho dù có đi vào nước sôi lửa bỏng cũng quyết không tử nan. Nam nhân trung niên mập mạp chất pháp gãi đầu nói tạo cho người ta một cảm giác rất đáng tin. Được, vậy thì vừa đi vừa nói, đi thôi. Lâm Bắc Thần không nói nhiều mà trực tiếp đưa ba người này xuống tiểu Tây Sơn đi về phía. Phủ thành chủ mới. Đại thiếu, chúng ta đi làm gì vậy? Hắc, à hạng đại long nghi hoặc hỏi. Lâm Bắc Thần liền nói. Đi ám sát hắc xa thần tướng. Hả? Cái gì? Chuyện này. Ba cao thủ võ đạo đều kinh ngạc. Bọn họ lập tức đều không thể hiểu nổi mạch máu não của tên ăn chơi chắc chắn này. Không phải đã nói là ước chiến rồi sao? Sao đột nhiên lại muốn đi ám sát chủ tướng của đối phương? <cười> Chiến tranh thì không ngại gian lận Lâm mắc thần Dương Dương đắc ý cười nói Ta đã tính toán một chút Chúng ta hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng nào Hải tộc đã tìm được 4 vị thần tướng Ở cấp bậc đại thông sư võ đạo Còn cường giả mạnh nhất bên phía chúng ta Chỉ có thông sư võ đạo cấp 4 Tranh lệch quá lớn Vì vậy chỉ bằng ra tay trước chiếm ưu thế Giết chết cả cầm đầu Ưng phái là hắc xa thần tướng <cười> Nhưng mà nếu vậy thì người của hải tộc sẽ rất tức giận phải không Hạng Đại Long nói Thần Khứ Y cũng nhìn chân chối mà nói, một khi hải tộc tức giận, tới lúc đó dân thưởng trong thành, e là sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Trịnh Trấn Kiếm cũng khéo léo bày tỏ sự lo ngại. Không sao hết, Lâm Bắc Thần vô cùng tự tin mà nói, có tân thành chủ là sư phụ của ta, trưởng công chúa là sư nương của ta. Nói thật với các người, chính là sư phụ ta muốn tiêu diệt con cá mập lớn hắc lãng vô nhai kia, ông ấy sẽ phái người đến tiếp ứng chúng ta, tới lúc đó sẽ không có chút sơ hở nào cũng có thể giúp chúng ta giải quyết tốt luôn hậu quả. Cả ba người đồng thời kinh ngạc, thần cư y gãi đầu nói, nhưng mà nghe nói Đinh Tam Thạch chỉ là hư chức mà thôi, không có thực quyền, khó mà khống chế được thành chủ mới. Chủ nhân thực sự chính là trưởng công chúa Tây Hải Đình, nàng sẽ đồng ý việc ám sát một vị thần tướng đã từng được hải thần ban phúc sau. Ngươi thì biết cái rắm gì? Lâm Bắc Thần Kinh Thưởng nói, tất cả đều chỉ là giả vờ trước mặt mọi người mà thôi trường công chúa sớm đã bị mị lực nam nhân của sư phụ ta làm cho mất hồn mất vía tùy ý sắp đặt sư phụ ta nói cái gì nàng sẽ làm theo cái ấy bảo nàng ta đi hướng đông nàng tuyệt không dám đi hướng tây bảo nàng đánh chó thì nàng tuyệt đối sẽ không đánh gà ba đại cao thủ nhìn nhau trong mắt tràn đầy vẻ khó tin lâm Bắc thần vẫn tự mình phô trương dương dương đắc ý nói bây giờ dưới sự điều khiển của sư phụ ta trường công chúa hải tộc sẽ không có chút phản kháng đừng nói là hợp mưu xử lý hắc lãng vô nhai Cho dù thoát ly tín ngưỡng của hải thần Cũng là chuyện trong chớp mắt Chỉ có điều kế hoạch của sư phụ ta quá lớn Cho nên phải tạm thời ẩn nhẫn mà thôi Ba cường giả võ đạo nghe vậy nhất thời sửng sốt Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được một bí mật như vậy Có thật hay không đây Ba người hết lần này tới lần khác trong lòng cân nhắc Không biết kế hoạch cụ thể là gì Trịnh chấn kiếm cẩn thận dè dặt thăm dò Rất đơn giản Chúng ta chỉ cần lẻn vào Phủ thanh chủ mới Các người giúp ta tạo ra cơ hội ta sẽ dùng ấn kiếm một tay bắn nổ cái đầu của hắc lãng vô nhai là được <cười> không phải là ta khoe khoang nếu như âm thầm xuất thủ thì ấn kiếm một tay của ta ngay cả tông sư võ đạo đỉnh phong cũng có thể giết chết lâm bắc thần nói với dáng điệu cực kỳ phô trương nói xong hắn còn lấy ra một tấm bản đồ nhìn xem đây chính là bản đồ tân thành chủ phủ do sư phụ ta phái người gửi đến ba người liếc nhìn qua bản đồ này cực kỳ chi tiết bố cục binh lực trên đảo ở trong hồ Các phân khu kiến trúc, thậm chí một số trận pháp cơ quan bị cha phủ vân đều được đánh dấu chi tiết tuyệt đối không phải là giả. Lúc này cả ba đều lựa chọn tin tưởng. Ở tiểu Tây Sơn, ra, nhìn rõ rồi chứ. Tiểu Thiếu Gia dẫn theo ba tên mật thám của hải tộc đi về phía thành chủ phủ mới. Thiếu phụ xinh đẹp mặc hồng y thân pháp như điện nhanh chóng trở về. Ở trong hồ nước, Lăng Thái Hư đang nghịch nước với những thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp khác. Ồ ông ta đạp nước để lộ thân trên cường trắng trên khuôn mặt giả nua anh tuấn mang theo một tia nghi hoặc trong hồ lô của tiểu tử này bán thuốc gì vậy nước bắn lên tung tóe một mỹ nước xinh đẹp thân mặc sa mỏng đường cong lộ rõ trong ánh nước nang tiến lại gần cười khúc khích ta thấy lâm đại thiếu có thể đã nhìn ra ba tên đó là gian tế của hải tộc ra ngài lo lắng vô ích rồi hì hì đúng vậy lâm đại thiếu quả nhiên thông minh hơn so với ngài tưởng vừa liếc qua đã có thể nhìn ra ba người kia Là gian tế lẫn lộn trong anh hùng. Ngài nói xem. Hắn lại không có hệ thống tỉnh báo của mình. Cũng vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu. Rốt cuộc làm sao mà nhìn ra được. Không hổ là người được ngài coi trọng nha. Hi hi. Ra. Chúng ta có nên tiếp tục ở đây hộ pháp nữa không? Các nữ tử trắng trèo xinh đẹp giống như tinh linh của tiên giới. Lưu lạc trốn nhân gian. Bọn họ từ từ bước ra khỏi hồ nước. Làn da hoàn mỹ trên người giống như khoáng chất. Giọt nước động lại trên cơ thể yêu kiểu của họ giống như những viên chân trâu lóng lánh lăn lộn nước hồ làm ướt áo mỏng trên người ôm sát cơ thể lộ ra toàn bộ đường cong tuyệt sắc trắng trẻo đến lóa cả mắt lăng thái hư trầm tư một lát rồi nói ấu nương thái vi tiểu khiết ba người các ngươi ở lại tiểu tây sơn âm thầm theo dõi động thái bên này có tin tức gì lập tức truyền đến phủ không đến thời khắc mấu chốt thì không được xuất thủ để cho tiểu tử thối kia tự mình ứng phó ba nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc ừ một tiếng khoác lên mình một bộ kình trang bó sát bên ngoài lại chùm thêm kinh giáp đeo trưởng kiếm vào eo lập tức biến thành những nữ kiếm khách tư thế oai hùng và mạnh mẽ thân hình lóe lên biến mất trong rừng tu vì thần pháp vô cùng cao minh <cười> các cục cưng lên đường hội phủ thôi lăng thế hư nhảy ra khỏi nước đáp lên bờ huyền khí khẽ vận hơi nước trên người lập tức bốc hơi hì hì ra ngài không tắm thêm chút nữa à? đúng vậy không phải hôm nay ngài nói là phải đại chiến ba trăm hiệp sau Các nữ tử trẻ trung xinh đẹp hỉ hả chọc gạo. Lăng Thế Hư nói, tiểu từ đó dẫn ba tên nội gián đến thành chủ phủ mới. Ta có hơi lo lắng, đành phải đi theo, xem thử vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể nói là cái chức năng của điện thoại, mặc dù nó rất bới lạ đối với chúng ta, à, nó có thể quen thuộc đối với người Trung Quốc, nhưng Việt Nam mình nó không có những cái chức năng như thế. Hoặc là bản thân mình không có nghiên cứu. Thế nhưng mà những cái chức năng này nó lại rất là phù hợp với cái tiến trình và tiết tấu của câu chuyện. Được tác giả vận dụng một cách là cực kỳ linh hoạt và thú vị. Tôi không hiểu là một bộ chuyện như thế này mà anh em còn chê được thì tôi cũng đến chịu đấy. Chịu hẳn. Thôi thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.